Có bốn người ở phòng bên cạnh cùng khách sạn với Tony Rosoli Tôi muốn gặp anh bạn tôi là Otto Denton Rosoli nói Victor Corontis Rosoli giới thiệu Corontis với Denton Hai người bắt tay nhau Rosoli nhìn người kia như muốn dò hỏi Tôi không tin đã là đã gặp những quý ông kia Otto Denton giới thiệu Perry Presley từ Detroit Marvin Seymour từ Houston South Breezy từ New York Victor Corontis gật đầu chào Không để họ nghe được giọng nói của anh Otto Denton, khoảng trên 60 tuổi gầy, tóc hoa dâm hiếu đuối Perry Presley trẻ hơn nhưng mặt tay này thuần thuột và hốc hát Marvin Seymour cũng gầy người trong tàm tạm Sao Prixie là một người to lớn Chắc chắn như cây sồi với cánh tay khỏe mạnh. Tay này có đôi mắt nhỏ, ẩn ý và mặt có một vệ sẹo lớn vì một nhát sao. Rosoli đã giới thiệu ngắn gọn với Corotis trước khi chơi. Những thằng cha này có nhiều tiền. mua có một công ty bảo hiểm. Presley có các đại lý xe hơi cấp nước Mỹ. Và sao Breezy là người đứng đầu một hiệp hội lớn ở New York. Otto Dentin đang nói. Tốt lắm thưa quý vị, chúng ta bắt đầu chứ. Tích Ticket trắng là 500 đô la, màu xanh là 10, đỏ là 25 và đen là 50. Các vị hãy nhìn kỹ màu tiền của các vị. Cô Rontis đưa ra 500 đô la mà Tony Rosoli đã cho anh vay Không, anh nghĩ không phải cho vay, cho hắn Anh nhìn qua Rosoli và cười Thật là một người bạn tuyệt Rosoli Những người khác lấy ra các sấp tiền lớn từ ngân hàng Cô Rontis chợt có cảm giác lo lo Nếu có việc gì xảy ra Làm thế nào? Và nếu anh bị thua cả 500 đô la? Anh nhún vai. Bạn Anthony sẽ quan tâm tới việc đó, nhưng nếu anh thắng, Corrostis tự nhiên tràn đầy cảm xúc phấn chấn. Cuộc chơi bắt đầu. Họ chọn người rút đầu tiên, món tiền đi đầu thường nhỏ và người ta chấp nhận năm con bài, bảy con bài Rút con tẩy và sần thượng hạ Ban đầu kẻ thắng người thua đều nhau Nhưng dần nước thủy triều cứ nâng dần lên Dường như Victor, Corontis và Tony Rosoli không bị hỏng Nếu bọn họ bài đỏ, những người khác bài đen Nếu họ, bọn họ mát tay, Corontis và Rosoli lại mát tay hơn Victor Corotis không thể tin được vào vận may của anh. Buổi cuối buổi tối hôm đó, anh đã được gần 2.000 đô la. Thật là một kỳ tích. Các cậu thật may mắn quá. Mặc Vinsey mua lầu bầu. Khỏi phải nói. Pressloe đồng ý. Thế nào? Ngày mai cho chúng tôi cơ hội gì nhá? Tôi sẽ báo anh, Risolo nói. Và khi họ đã đi Corolls tích sốt, tôi không thể tin vào điều đó. Hai ngàn đô la! Rosalie cười. Ờ, đó chỉ đủ nuôi gà thôi. Tôi đã nói với anh mà. Otto là một trong cả một quầy máy nhẹ nhất về kinh doanh. Các chàng trai đó... Có muốn đánh với ta dịp khác Anh có chú ý không? Anh cá đấy à? Trên mặt Corontis nở một độ cười thoải mái Tôi nghĩ chỉ là nói vui thôi Đêm hôm sau, Victor Corontis được 3.000 đô la Thật là kỳ lạ Anh nói với Rosalie Sao họ không nghi ngờ gì cả nhỉ? Dĩ nhiên là không Tôi cuộc với anh là họ yêu cầu chúng ta nâng giá Chị tích kịch ngày mai Họ nghĩ sẽ thắng để lấy lại tiền Anh có tin thắng không? Chắc chứ, Tony Tôi sẽ thắng Khi họ đang ngồi vào bàn Sao Prisley nói Các anh biết Đến nay chúng tôi thua nhiều quá Thế nào, nâng tích kịch lên nha Tony Rosalie Nhìn sang Corontis và nháy mắt. Với tôi thì được, Rosalie nói. Thế nào anh bạn? Cả hai người gật đầu hiểu ý nhau. Otto Denton xếp một đống các ticket lên. Các con trắng là 50 đô la, các con xanh là 100, và các con đỏ là 500, các con đen là 1.000. Victor Corotis nhìn sang Rosalie Họ không dự kiến giá trị các ticket sẽ cao như vậy Rosalie gật đầu chấn an một lần nữa Ván bài bắt đầu Không có gì thay đổi Bàn tay của Victor Corotis rất tài nghệ Con bài nào anh cầm cũng thắng nhưng không nhiều Các con bài chết tiệt Brixie lầu bầu, thay bộ bài này đi! Otto đen chân bắt buộc phải đưa ra bộ bài mới. Corontis nhìn sang Tony Rosoli và cười. Anh biết sẽ không có gì thay đổi vận may của anh. Vào nửa đêm, họ ăn bánh mì kẹp thịt người ta đưa đến. Các tay chơi nghỉ dài lao 15 phút. Tony Rosalie kéo Corotis ra ngoài. Tôi bảo Otto phải dành cho bọn nó một ít. Anh thì thầm. Tôi không hiểu. Để họ thắng vài lần. Nếu họ cứ thua mãi, họ sẽ nàn trí và chuồn. Ồ, tôi hiểu. Như vậy mới khôn đấy. Khi họ đang nghĩ... Khi họ nghĩ là họ đang đỏ, ta sẽ nâng giá trị kịch lên và sẽ đóng đinh bọn nó. Victor Corontis đang do sự Tôi đã thắng nhiều tiền như vậy Tony Anh nghĩ chúng ta có nên rút khi chúng ta đã Tony Rixoli nhìn vào mắt anh và nói Victor Làm sao anh lại muốn rời nơi đây đêm nay Khi mới chỉ có 50.000 đô la trong túi Khi cuộc chơi sắp kết thúc Preston, Britsy và Seymour Bắt đầu thắng Tay của Corontis còn tốt Nhưng tay của các người khác còn may hơn Otto Denton là một tay cử khôi Corontis nghĩ Anh đã ngắm Denton rút bài Và không thể nào phát hiện một động tác giả nào Cuộc chơi còn tiếp tục Victor Corontis đã bị thua Anh không quan tâm Trong vài phút Khi ấy Đã gọi là Nhĩ Chia sẻ cho người khác Anh Rosalie Và Đen Tân Sẽ chuyển sang thế giết Sao Brixie Nghĩ đã thỏa mãn Được hắn nói Bọn anh trông đã bình tĩnh lại Tony Rosalie Bắt đầu lấy làm tiếc Vâng đúng thế Có phải không Anh liếc nhìn sang Corontis tỏ ý thông hiểu. Điều may mắn của anh không thể tiếp tục mãi. Marvin Seymour nói. Perry Presley nói toạc ra. Có phải các anh muốn nói là tăng tích kịch lên một lần nữa và như vậy các anh định cho chúng tôi thất bại thực sự phải không? Tony Rosalie có ý định như vậy nhưng hắn lại nói có vẻ đâm chiêu. Tôi không biết. Quay sang Victor Corontis Anh nghĩ thế nào Victor? Sao anh có muốn tới nay chúng ta rời khỏi nơi đây với 50.000 đô la trong túi? Ta có thể sẽ mua nhà, mua một chiếc xe hơi Ta có thể đưa gia đình đi nghỉ hè Corontis gần như run lên vì bị kích động Bởi niềm sung sướng sắp tới rồi Anh cười Tại sao không? Được sau Prissy nói Chúng ta sẽ chơi ticket là bàn Và giới hạn là trời Họ đang chơi rút 5 con bài Các con bài đầu đã rút xong Tôi đi tiền nha Press Law nói Nào, hãy đi 5.000 đô la đây Mỗi người đặt tiền rút ra Victor Corotis rút được hai con đầm Anh đã rút ba con rồi. Một trong ba con là một con đầm khác. Ritzelie nhìn vào tay mình và nói, tôi tố một ngàn. Marvin mua xem bàn tay mình. Tôi sẽ gọi và tố thêm hai ngàn. Tôi không đủ sức, Otto Denton chịu thua. Tôi sẽ gọi, sao Pritzley nói diễn tiền chuyển sang Marvin Seymour. Trong ba ván bài sau, Victor Corotis chỉ rút được một con bát, một con kiểu và một con dập và một con hầu cơ. Chỉ thiếu một con thì được sần hạ. Sần hạ tức là sút hạ. Tôi sẽ tố 1000 đô la, Denton nói. Tôi sẽ gọi và tố thật lên 1000. Để tôi tố lên một ngàn nữa Sau Brissing nói Đến lượt Corontis Anh tin chắc rằng rút bài lần này Có thể đánh bại các người khác Anh chỉ bị một con lệch thôi Tôi gọi Anh rút một con Lật úp xuống Không dám xem là con gì Hai con tứ Và hai con sập press Đặt úp tay xuống Ba con thất. Ritchie đặt tay xuống Họ quay lại nhìn Victor Corontis Anh lấy hơi thở sâu nặng Con bài thiếu lên Bài đen hỏng rồi Anh nói anh chịu thua Số tiền đặt bài Ngày càng nhiều Chồng ticket của Victor Corontis Đã vơi đi gần hết Anh nhìn sang Rosalie Lo lắng Rosalie cười chấn an, nụ cười hàm ý rằng khỏi phải lo làm gì. Rizzolo mở một ván mới. Người ta rút các con bài. Tôi đi một ngàn đô la. Sperry Pressler. Tôi tố một ngàn đô la nữa. Có nghĩa là I call and bet one thousand dollar more. Mark Winsley mua. Và tôi tố... Lên 2 ngàn I call it best $2,000 Sao, Prissy? Anh có biết có điều gì không? Tôi nghĩ các anh đang thấu cái Hãy tố lên 5.000 ngàn nữa Khi nào cái kiểu kiểu tố đáng nguyên rủa này chấm dứt, Victor? Corontis Nhất tay lên từ từ và xòe ra từ hai con bài 1 Một con xì, một con xì nữa, lại con xì thứ ba, cộng với một con tây và một vài sập. Máu trong người anh tư cứ sôi lên, anh ta sướng dâm gian cả người, anh chơi chứ. Anh cười với chính mình, cái kiểu tố tiền này đã chấm dứt, anh biết rằng anh sắp rút được một con tây nữa cho đủ cả hội. Anh ném con mười đi Và cố giữ tiếng nói như thường lệ Tôi gọi, xin một con nữa Otto Denton nói Tôi sẽ rút hai Ông nhìn bài của mình Tôi tố một ngàn đô la Tony Rosalie lắc đầu Quá nhiều với tôi Anh chịu thua Britney nói Tôi tố năm ngàn đô la Tôi thua Marvin Seymour chịu thua Còn lại Victor Corotis và sao Prisley? Anh có gọi không? Prisley hỏi. Anh phải trả 5.000 ngàn nữa. Victor Corotis nhìn vào đống ticket. Anh còn lại tất cả có 5.000 ngàn. Nhưng khi nào ta sẽ thắng số tiền lớn này, anh nghĩ. Anh lại nhìn vào bàn tay mình lần nữa. Bàn tay này không thể bị bại được. Anh đặt đống ticket ở giữa bàn và rút lại một con bài. Đó là con ngũ Nhưng anh còn có ba con xì Anh đặt tay xuống ba con xì Bốn con nhạc Fricksy xòe tay ra Brontis ngồi đó Ngay người ra Nhìn Fricksy Cào về số tiền trên bàn Anh có cảm giác như thể là Anh đã mất cả người bạn Tony Nếu tôi chỉ chịu đựng một chút nữa Là tôi bắt đầu thắng Bây giờ đến Princey rút trước Chơi 7 con nha Anh tuyên bố Tôi đặt tiền 1.000 đô la Các tay chơi khác cũng ném tiền vào Victor Grotis nhìn sang Tony Không còn hy vọng giúp đỡ Tôi không có Được Rosalie nói Hắn quay sang các người khác Hãy nhìn kìa các bạn, Victor không còn cơ may để được kiếm tiền mang về tối nay, nhưng tôi bảo đảm với các anh rằng anh ta sẽ thắng. Hãy cho anh ta vay và chúng ta sẽ thanh toán vào cuối buổi này. Prissy nói, làm đi. Thế có nghĩa là hội tín dụng à? Chúng tôi không biết Victor Corontis có phải từ cái của ông Adam không? Làm sao chúng tôi biết được anh ta sẽ trả được tiền? Anh hãy tin vào lời tôi. Tony Rosoli bảo đảm ấy. Ok. Ở đây xem bảo đảm cho tôi. Otto Denton nói to lên. Nếu Tony nói ông Corontis là chơi được, thì ông ấy sẽ chơi được. Được. Tôi cho rằng được đấy. Sao nhún vai. Với tôi cũng là được. Perry... Presley nói Otto, Denton, quay sang Victor Corontis Anh muốn bao nhiêu? Cho tôi 10.000 Tony nói Corontis kiểm tra lại mình và sửng sốt 10.000 đô la Số tiền lớn hơn cả tiền anh kiếm được trong 2 năm Nhưng Rosalie phải biết anh đang làm gì? Victor Corontis nuốt nước bọt Được, thế là được Một đống ticket trước mặt Rosolitis. Các con bài đêm nay là kẻ thù của Victor Corontis Vì tiền đi đã mất hết Đống ticket mới cũng giảm dần Ton, Tony Rosoli cũng thua Khoảng 2 giờ sáng, họ nghỉ giải lao Corontis kéo Tony Rosoli ra các phòng Thế nào bây giờ? Clintus thì thầm lo lắng Trời ơi anh nên biết Bao nhiêu tiền thì tôi vẫn ủng hộ anh mà Đừng lo gì cả Victor Tôi cũng vậy Tôi đã sai hiệu cho Otto rồi Khi đến lượt anh ấy cầm ván Ván bài này sẽ lật ngược lại Chúng ta đang đánh chúng đòn chúng rồi Họ lại ngồi vào chỗ Cho bạn tôi 20.000 đô la nữa Rosalie nói Marvin Semmel cao mày Có chắc là ông ta muốn chơi tiếp không? Rosalie quay sang Victor Corontis Tùy anh đấy Corontis do dự, Tôi đã ra hiệu cho Otto rồi Bán bài sẽ lật ngược Tôi chơi Ok Các ticket giá trị 20.000 đô la đặt trước mặt Corontis Anh nhìn đống ticket và tự nhiên cảm thấy rất may mắn Otto Denton đang rút bài Được, thưa quý vị Chơi 5 con nha Đi tiền đầu tiên 1.000 ngàn Các tay chơi để các thích kịch vào giữa bàn Denton chia 5 con bài cho mỗi người Corontis không nhìn vào tay hắn Tôi sẽ đợi anh nghĩ Sẽ may lớn cho xem Đặt tiền đi Marvin Seymour ngồi bên phải Denton Xem tay hắn một lúc Tôi thua Hắn ném các con bài xuống. Sao nói, tôi sẽ gọi và tố 1.000 đô la. Hắn đạt các ticket của hắn ở giữa bàn. Tôi đi Rosalie, nhìn vào tay mình và nhún vai. Tôi thua, hắn ném bài xuống. Periplex Loe, nhìn vào tay hắn và cười. Tôi, ta sẽ xem tố, và ta sẽ tố. Năm ngàn đô la nữa Chỉ còn có Sáu ngàn đô la Để cho Victor Corontis Còn có thể ngồi vào bàn chơi Chậm rãi Anh đưa tay lên Và các con bài ra Anh không thể tin vào Những gì anh nhìn thấy Anh cầm một cần hạ Một con ngũ lộc thất Bột bát và kiểu cơ Một ván bài hoàn hảo Thế Tony đúng Nhờ Chúa, Corontis cố dấu sự phấn kích của anh Ta sẽ xem họ tố và ta sẽ tố 5.000 ngàn Đó là các cái ván bài mà đang làm anh giàu lên Denton chịu thua Không phải, cho tôi qua Đến tôi chứ Sao prison nói Tôi nghĩ anh lại tháo cánh rồi Tôi sẽ gọi vật tốt thêm lên 5.000 ngàn nữa Victor Corotis cảm thấy hơi run run và kích động. Anh ta rút được các con bài của cả cuộc đời. Có lẽ đây là ván bài lớn nhất anh đã chơi. Perry press đang nhìn vào những con bài trên tay. Được. Tôi nghĩ sẽ gọi vào tối năm ngàn nữa các bạn ạ. Lại đến lượt Victor Corotis. Anh lại thở sâu một cái. Ui. Tôi sẽ xem các anh và tốn 5.000 ngàn nữa. Anh gần như bị kích động. Đó là tất cả khả năng có thể làm để theo. Kịp khỏi bị gạt xa ván chơi. Perry Presley xòe tay ra vẻ thắng lợi dạng dỡ trên nét mặt. Ba con tay. Tôi đã thắng. Victor Corontis nghĩ không được tốt lắm. Anh cười nhạt suốt thật rồi anh đặt các con bài xuống và hăm hở cầm lấy đống tiền cầm đi sao Prici? từ từ đặt tay xuống tôi đánh cuộc anh một suốt có ông tây sập tới gì đây victor corotis mặt tái nhợt anh cứ tự nhiên thấy như bị sỉu và tim anh đập mạnh chúa ơi Tony Rosoli nói Những con suốt trời phạt đó Anh quay sang Corontis Tôi xin lỗi Victor Tôi không biết nói thế nào Otto Denton nói Tôi nghĩ đó chỉ là tối nay thưa quý vị Hắn nhìn vào một tờ giấy và chuyện cho Victor Corontis Ông nợ 65.000 đô la Victor Corontis nhìn xem xét Tony Rosalie ngây người ra. Rosalie nhún vai, tỏ vẹt không giúp gì được anh ta cả. Corotis kéo ra một khăn mùi xoa và bắt đầu lau lông mày. Ông muốn trả món đồ như thế nào? Denton hỏi. Tiền mặt hay sách? Tôi không cần sách. Spree nói nhìn vào Victor Corotis. Tôi sẽ trả tiền mặt. Tôi, tôi, lời không nói ra được, anh cảm thấy như anh đang run, tôi không có khoản Mặt của sao tối sầm lại, anh nói thế nào, hắn gào lên Tôi đi Rosalie nói ngay, đợi một phút, Victor muốn nói, anh ta không có khoản tiền đó sẵn bây giờ Tôi nói với các anh, anh ấy sẽ thanh toán tốt Anh nói vậy không có nghĩa là để màu bánh mì lên bàn Tôi phải không Rosalie Tôi muốn nhìn thấy tiền của nó Anh sẽ có Rosalie nói chấn an Anh sẽ có những khoản ấy Trong những ngày tới Sao Prissy nhảy trồm lên Đồ chết tiệt kiểu đó Tôi không phải là hội từ thiện Tôi muốn có số tiền đó Ngày mai phải có Không nên nóng nảy. Anh ấy sẽ giao thôi mà. Victor Corutis đã chìm vào giữa cơn ác mộng và không có lối nào xa. Anh ngồi đó, không cửa quậy, chỉ còn biết những người khác đã đi rồi. Chỉ còn Tony và Corontis với nhau. Corontis như ngây dại. Tôi... Tôi không thể có được món tiền đó. Anh lầu bầu không bao giờ cả. Rosalie đặt tay lên vai Corontis. Tôi không biết nói với anh thế nào bây giờ, Victor ạ. Tôi không lường được lại xấu đến như vậy. Tôi cho rằng tôi có mất chăng cũng chỉ là số tiền anh được hồi tối nay. Victor Corontis lau nước mắt Nhưng anh có thể gánh cái đó Tony Tôi, tôi không thể Tôi sẽ phải giải thích với họ là tôi không có thể trả họ Tony Rosolini nói Tôi không nghĩ đến rằng nếu tôi là anh Victor Sao Pacey đứng đầu các hiệp hội các thủy thủ bờ biển phía đông Tôi nghe được rằng bọn này chơi rừng lắm. Tôi không thể giải quyết được việc này vì tôi không có tiền. Tôi không có tiền. Hắn làm gì được tôi? Tôi xin giải thích cho anh. Hắn có thể làm gì anh? Rosalie nói thành thật. Hắn có thể sai bọn tay chân tháo đầu gối anh ra. Anh sẽ không bao giờ còn đi lại được nữa. Hắn có thể Cho bọn thù hạ tạt acid vào mắt anh. Anh sẽ chẳng còn nhìn thấy gì hết. Và rồi, khi anh đã phải chịu mọi đớn đau, hắn sẽ quyết định để anh sống như vậy hay giết anh. Victor Corontis đang nhìn chăm chăm vào Tony, mặt anh xám lại. Anh, anh nói đùa đấy chứ. Tôi mong cho đó chỉ là nói đùa. Thật đây là lỗi tại tôi Victor, tôi sẽ không bao giờ để anh chơi với con người như sao Prissy nữa, hắn là một sát thủ. Ôi Chúa ơi, tôi sẽ phải làm gì? Anh có cách gì để kiếm tiền không? Corontis bắt đầu cười phá lên như điên dại. Tony, tôi chỉ có thể, thể giúp đỡ gia đình với cái gì tôi làm ra được. Được rồi, chỉ có một điều tôi có thể đề nghị anh rời thành phố này, Victor. Có thể đi khỏi đất nước này, đi đâu đó mà Prissy không thể tìm ra anh. Tôi không thể làm như vậy được, Victor Corontis. Mếu máu, tôi có một vợ và bốn con. Anh nhìn Tony, Rosalie vẻ thứ lỗi. Anh nói sẽ có một sự xếp đặt rằng chúng ta không thể bị thua. Anh đã nói với tôi thế. Tôi biết, và tôi thật là rất hối hận. Bao giờ cũng làm việc như vậy trước khi chơi. Chỉ có một điều tôi nghĩ là Prisic đã lừa. Mặt Corontis lại có chút hy vọng. Nếu được rồi, nếu nó lừa, tôi sẽ không trả hắn nữa. Có một vấn đề có liên quan Victor ạ Russeli nói rất nhẫn nại Nếu anh đổ tội cho hắn là lừa đảo, Hắn sẽ giết anh Và nếu anh không trả hắn Hắn cũng sẽ giết anh Ôi cậu chúa Carontis lầm bầm Tôi là một người đã chết Tôi thực sự cảm thấy khủng khiếp về điều đó Anh có chắc rằng Không có cách nào khác anh có thể lấy Tôi sẽ phải sống trăm kiếp đời Một ngàn kiếp đời Mọi thứ tôi có đều phải cầm cố Tôi có thể kiếm đâu được Và vào lúc đó Tony Rosoli mới bất chợt nói lên Đợi một chút Victor Anh có nói là các chế bàn gì ở bảo tàng Cũng giá trị lắm phải không? Ờ Nhưng uh, những cái đó thì làm được gì? Hãy để cho tôi nói hết cái đã. Anh nói rằng các vật sao chép cũng tốt như nguyên bản, phải không? Tất nhiên là không rồi. Các, duyên cha, các chuyên gia nào cũng có thể nói. Thôi, thế là được. Nếu một trong các chế bản đó thiếu, một vật sao thế vào chỗ đó thì sao? Tôi muốn nói, khi tôi ở trong bào tàng, chỗ có nhiều khách du lịch đi qua đó, liệu họ có thể biết được sự khác biệt nhau không? Không. Nhưng tôi, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Không, tôi không bao giờ làm thế. Rosuli nói rất nhẹ nhàng. Tôi hiểu Victor à, tôi vừa nghĩ có thể bảo tàng sẽ thiếu một số ít chế bàn ở đó. Ở đó có nhiều lắm mà. Victor Corontis lắc đầu, tôi đã làm giám sát bảo tàng này từ 20 năm nay, tôi chưa hề bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi xin lỗi, tôi không muốn đề nghị như vậy, lý do mà tôi nghĩ là vì nó sẽ cứu mạng anh. Rizzolo đứng dậy và vươn vai, được, đã muộn rồi, tôi lo vợ anh không biết anh đi đâu. Victor Corontis lại nhìn chăm chăm vào hắn. Cứu mạng tôi à, thế nào? Đơn giản thôi, nếu anh lấy một trong những đồ cổ đó, đồ cổ, đồ cổ, và đưa cho tôi, tôi sẽ mang ra nước ngoài, bán đi cho anh, và trả tiền Prissy, tiền anh đã nợ hắn. Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục nó để nó cho anh nợ lâu hơn và anh sẽ thoát khỏi các móc câu này. Tôi không phải giấu giếm gì mà nói thật với anh là tôi cũng có rủi ro lớn vì anh. Bởi vì nếu tôi bị bắt, tôi sẽ rắc rối to. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm việc đó vì tôi thấy tôi có nợ anh. Đó là lỗi của tôi đưa anh vào cái tình trạng rối bời này. Anh là một người bạn tốt. Victor Quarontis nói Nhưng tôi lại không thể trách anh được Tôi không phải dẫn vào các trò chơi này Anh cố động viên tôi Tôi biết Tôi lại muốn nói chuyện hoàn toàn khác cơ Được Chúng ta hãy ngủ đi một chút Tôi sẽ nói chuyện thêm với anh ngày mai Ngủ ngon nha Victor Ngủ ngon only Có điện thoại gọi ngay đến bảo tàng sáng hôm sau. Coronis Tôi là sao Prezi. Tôi đang nói về việc nhỏ là 65.000 đô la. Lúc nào tôi đến lấy được? Victor Coronis bắt đầu khó thở. Tôi tôi không có tiền bây giờ ông Prezi. Ở đầu dây bên kia Yên lặng Hoàn toàn Anh à, chơi cái kiểu gì với rồi đây? Tin tôi Tôi chẳng chơi trò gì đâu tôi Rồi Tôi cần lấy lại số tiền chết tiệt ấy của tôi Rõ chưa? Dạ vâng Bảo tàng cho anh mấy giờ đóng cửa? 6 giờ Tôi sẽ ở đó Mang tiền cho tôi hay tôi sẽ đập vào mặt anh Và sau hết sẵn sàng cho anh một trận Đường dây cắt ngang Victor Cortis ngồi đó trong nỗi sợ kinh hoàng Anh muốn trốn đi nhưng trốn ở đâu? Anh đã rơi vào một cảm giác thất vọng hoàn toàn Đầu óc luận còn với những chữ nếu Nếu chỉ cái đêm đó ta không đi đến sòng bạc Nếu như ta chẳng bao giờ gặp Tony Rossoli Hoặc nếu ta chỉ biết giữ lời hứa với vợ Là không bao giờ chơi bạc nữa Anh lắc lắc đầu như thể văng ra những chữ nếu đó Ta phải làm gì chứ? Bây giờ... Và lúc đó, Tony Rosoli đi vào văn phòng Anh. Xin chào, Victor! Đã 6 giờ 30, cán bộ nhân viên đã về nhà và bảo tàng đã đóng cửa từ nửa tiếng rồi. Victor Corontis và Tony Rosoli còn đang canh cái cửa trước. Corontis đã thêm nghị lực. Nếu hắn nói không thì sao Nếu hắn đòi tiền tối nay Tôi sẽ làm việc với hắn Tony Rosalie nói Để tôi nói chuyện với hắn Nhưng nếu hắn không biểu lộ gì cả Hoặc nếu hắn chỉ Anh biết Cho ai giết tôi Anh nghĩ hắn làm Hắn sẽ làm thế không Không Đến khi nào mà hắn còn thấy có cơ hội Lấy được tiền Rosalie nói rất đáng tin Vào 7 giờ tối Cuối cùng sao Prisci xuất hiện Corontis vội chạy ra mở cửa Xin chào anh nói Prissy nhìn Rosalie Các anh đang làm cái chết tiệt gì ở đây Anh hắn quay lại Victor Cotorotis Đây chỉ là câu chuyện giữa chúng ta Ồ, cứ như bình thường thôi Rosalie nói Tôi ở đây để giúp các anh Tôi không cần anh giúp gì. quay sang Corotis Tiền của tôi đâu Tôi... tôi không có nhưng Britney nói gần từng chữ từ cổ họng Nghe đây Mày định chọc tao phải không? Mày phải đưa tiền đó cho tao tối nay Hay là tao sẽ quẳng mày cho cá gì à? Mày hiểu chứ? Tony Roselli nói Hê hey, hey, anh bình tĩnh đi Các anh sẽ lấy được tiền của các anh Prissy quay sang hắn Tao bảo mày đứng ra ngoài việc này Đây không phải là việc của mày Tôi coi đó là việc của tôi. Tôi là bạn của Victor. Victor không có tiền mặt ngay bây giờ, nhưng anh ấy sẽ có cách để có tiền trả anh. Hắn đã có tiền hay chưa có hả? Anh ấy có và chưa có. Rosoli nói. Trả lời cái kiểu cái gì kỳ lạ vậy? Cách tay của Tony Rosoli Làm động tác quét khắp phòng Tiền ở đây Sao Prissy quan sát cái phòng Ở đâu? Trong cái dương này Cái dương này toàn là đồ cổ Đồ cổ? Corontis nói cứ như là tự phát ra Đó là cuộc cải vô cùng quý giá Tôi muốn nói khoảng hàng triệu Ấy! Bridget quay sang nhìn các dương. Nếu như các cái dương này để ở nơi nào đó trong bảo tàng thì dễ cho ta giường nào. Bác ta cần tiền mặt cơ. Anh sẽ lấy tiền mặt chứ. Rosalie nói nhẹ nhàng. Gấp hai lần số tiền mà bọn tôi nợ anh, anh chỉ cần kiên nhẫn cho một chút, thế thôi. Victor không phải là con người cháo chở. Anh ta cần ít thời gian nữa, tôi sẽ nói với anh kế hoạch của anh ấy. Victor sẽ lấy một trong cái, các đồ cổ này, đồ cổ, và sẽ bố trí bán nó đi. Trình nào anh ấy lấy được tiền, anh ấy sẽ trả. Sau Pixie lắc đầu Tôi không thích cái kiểu đó Tôi không biết cái gì về món đồ cổ này cả Anh không phải lo gì xa cả Victor là một trong các chuyên gia giỏi nhất thế giới Tony Rossoli đi đến một trong những cái dương Và chỉ vào cái phiến đá Anh nói cái này giá trị lắm hả Victor? Victor Corotis nuốt nước bọt rồi nói Đây là nữ chúa Hygiea thế kỷ 14 Trước công nguyên Nhà siêu tập nào cũng có thể vui lòng trả cái này khoảng 2 hay 3 triệu đô la Rosalie quay sang sao Prissy Cái của ông kia Ông thấy tôi muốn nói gì không? Prissy cao mày Tôi không biết Nhưng tôi phải đợi bao lâu? Ông sẽ có gấp hai lần số tiền đó trong một tháng Prissy suy nghĩ một lát rồi gật đầu Ok Nhưng nếu tôi phải đợi một tháng Phải chi thêm cho tôi vài trăm tờ nữa chứ? Tôi đi Rosalie nhìn sang Victor Corontis Corontis gật đầu thoải mái Ok Rosalie nói Anh được chia một phần Sao đi đến gần người quản lý bé nhỏ Tôi cho anh 30 ngày Nếu lúc đó tôi không nhận được tiền của tôi Anh sẽ Corontis Nuốt nước bọt Vâng, thưa ngài Hãy nhớ đi nha 30 ngày Hắn nhìn trầm chầm, chầm Một lúc lâu vào Tony Rosoli Hey, tôi không thích anh Họ nhìn theo sao Prissy đi ra và cùng ra cửa Corotis ngồi phịch xuống ghế Lau lâu vài Ôi lạy chúa Anh nói Tôi nghĩ nó đỉnh giết tôi Anh có nghĩ ta có thể nưa nó tiền trong vòng 30 ngày không? Được chứ Tony Rosalie hứa Tất cả mọi việc anh phải làm là chỉ cần cầm lấy một trong những thứ này ra khỏi cái xương Và đặt lại chỗ đó một vật sao chép lại Làm sao anh sẽ mang cái đó ra ngoài nước được? Anh sẽ bị bỏ tù để họ bắt được anh. Tôi biết, Tony Rosolini nói rất chắc chắn, nhưng đó là một may mắn tôi sẽ phải làm. Tôi đã ơn anh như thế quá nhiều rồi, Victor Giờ sau, Tony Rosalie, Sao Prissy và Otto Denton uống rượu ở phòng hạng đặc biệt ở khách sạn Delton Horse nhẹ như lông hồng Rosalie nói kiêu hãnh thằng con hoang đái ra quần Tao sợ nó quá Hứng? Sao Prissy cười gần Mày sợ tao? Rosalie nói Mày chỉ là một nghệ sĩ chết tiệt Việc bây giờ thế nào đây? Mark Vinh Say Mua hỏi Việc bây giờ là Hắn sẽ đưa tao một trong các đồ cổ đó Tao sẽ tìm cách tàu ra nước ngoài Và bán đi Rồi tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa một cái đuôi cắt giả Rosolli trả lời. Đẹp rồi. Perry Presley nói, tao thích đây. Đó thực như một mỏ vàng. Rosolli nghĩ, một khi mà Corinth đã lao vào cái đó, nó sẽ bị mắc vàng. Chẳng có đường nào cho nó tháo lui được. Ta sẽ làm cho hắn quét sạch toàn bộ cái bảo tàng chúa phạt này đi. Marvin Seymour hỏi, thế nào, anh đã chuẩn bị đưa hàng ra khỏi nước này bằng cách nào đấy? Tôi sẽ tìm cách. Tony Rosoli nói, tôi sẽ tìm ra cách. Nó phải và nhanh. Alfred Mancuso và Gino Lavery đang đợi.